các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không chỗ này nhận thì chỗ khác, bắt buộc phải tông nó ra được. Hương thấy hơi mỏi lòng cái lại. Nhưng mà lỗi có phải nó đâu, bà nội về nhặt vào nó chứ, nó thì biết cái gì? Biết hay không biết cũng cứ đuổi nó đi. Hương thở dài im lặng, để nó lại thì thấy sợ, mà đuổi đi thì Hương không nỡ. Hai hôm sau, đưa hôn gian nghiệt địa, trời cũng âm u y như ngày tiễn đưa mẹ Huệ. Miếng đất mua trong thôn cách chỗ ăn nghỉ của bà cảnh chỉ có vài chục thước. Cho nên sau khi hạ huyệt, mọi người xuống vào đắp đất thì con bé Thanh chạy sang mộ của bà nội, lúc này vừa xây lên khang trang. Tạo nhìn theo, ngứa mắt lắm, quyết phân này tống đi cho khỏi nhìn thấy con bé nữa. Trên trời mây đen vẫn ồn ồn kéo tới. Tạo thấp nhang cho anh xong, dụ mọi người về tất cả nhanh chóng tản mát ra đường. Con bé Thanh cũng vội vã từ dã mộ bà nội để đuổi theo cho kịp mẹ nó đang đi bên cạnh vợ Quân và hai bà hàng xóm của Quân. Vừa ra khỏi cổng nghĩa địa, con Thanh bỗng nắm tay Hưởng, giật mạnh mấy cái rồi kéo mẹ đứng lại. Ở đúng cái vị trí mà cách đây hơn 2 tháng sau khi chôn bà nội, nó cũng đã đứng lại và nói được câu nói đầu tiên. Lần này cũng thế. Nó quay đầu nhìn lại nghĩa trang rồi bất chợt nói lớn. "Mẹ ơi, bà nội gọi bố." Hương, vợ Huân cùng hai ba bà hàng xóm sững sờ trố mắt nhìn nó, rồi chỉ trong khoảnh khắc, Hương sực nhớ lại chuyện cũ, hốt hoảng ngồi thụp xuống, lay mạnh vai con gái và kêu lên thảm thiết. "Ha, con ơi sao? Bà nội gọi bố à? Ôi trời ơi anh ơi, anh ơi là anh ơi." Mặt Hường tái nhận Xô mạnh con bé ra Chỉ mặt nó và khóc lớn Không con Không mày Mày là con quỷ Tao nuôi trong nhà Hết bác Huân rồi bây giờ tới bố mày Cút Cút đi Tao không muốn nhìn thấy mặt nữa Ôi trời ơi lời lời ơi Tôi có làm gì nên tội đâu Mà nhà tôi bạc phúc thế này Vợ Huân Và hai bà hàng xóm Cùng xúm lại đỡ lấy Hường Vì Hường sắp ngã quỵ xuống đất Tạo từ phía sau Thấy ổ nào Chạy lao lên hỏi Cái gì thế? Chuyện gì thế? Hương cục vào vai tạm và nức nở. Anh ơi. Anh ơi, con Thanh nhà mình nó vừa với bà. Nó căm mà bảo cái gì? Hương nghẹn ngào nấc lên, vợ huân vội đáp thay Hương. Nó vừa mới nói được. Nó nói một câu thôi. Nó bảo là: "Mẹ ơi, bà nội gọi bố." Tạo run rẩy nhìn quanh. Con bé Thanh vừa bị mẹ đẩy ra xa, đứng riêng một chỗ trên lề đường. Tạo từ từ bước tới, con bé vẫn đứng yên, nét mặt lạnh lùng thản nhiên, không chút gì sợ hãi. Tạo vừa đưa tay định túm lấy cổ nó, thì nó thò tay vào túi áo, moi ra một tờ giấy đưa cho Tạo. Hương và mấy người hiếu kỳ cùng tiến nhanh lại sau lưng Tạo. Tạo mở tờ giấy ra thì thấy chỉ vỏn vẹn có một hàng chữ: Ngày 15 tháng 10.